Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyển 2 chương 107 ý nghĩa mà chúng ta sống thượng Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Ré lại hỏi ngươi vừa rồi lúc xuống lầu Tại sao không mang theo Hoàng Chỉ Tán Hoàng Chỉ Tán có năng lực phòng ngự cực mạnh Có thể chống cự một kiếp toàn lực của tụ tinh cảnh cường giả Thời điểm ở Vấn Thủy Trần Trường Sinh đã nghe chiếc tụ nói Chẳng qua những ngày qua tán một mực trong tay Tô Ly Hơn nữa từ sau hôm đó trên cánh đồng tuyết Hắn cảm thấy thanh tán này là kiếm Căn bản không có nghĩ tới chuyện này Lúc này nghe lời của Tô Ly không khỏi ngơ ngẩn Hắn thành thực thừa nhận ta quên mất Tô Ly thở dài nói thật là đần muốn chết Hai người nói chuyện Tiếu Trương vẫn không nhút nhút Lương Vương Tôn vẫn không nhút nhút Mọi người trên đường phố bốn phía khách sạn cũng không nhút nhút Bởi vì ở người nói chuyện là Tô Ly Trong mấy trăm năm quá khứ Tô Ly là thần tượng của vô số người trong tu hành giới Là khí phách kiến hồn của thế giới loài người Hắn có thể bị giết chết Nhưng không thể bị sỉ nhục Bởi vì như thế giống như là sỉ nhục bản thân thế giới loài người Dưới tình huống thời khắc này Cho dù là kẻ điên như tiếu trương Sẽ không để ý chờ thêm một thời gian ngắn Kết cục đã nhất định Thế nhân đều có thể giết Người duy nhất đứng ở tô ly trước người lạc Trần Trường Sinh cũng đã thua Song phương thực lực xê xích quá mức cách xa tu hành giới niên đại giả hoa đu nở này Người mạnh nhất có bốn người Đạt tuyết tuần mai chết ở trước thần đạo trong thiên thư lăng Còn lại ba người Trong đó có hai người tới tầm dương thành Trần Trường Sinh có thể làm gì? Khách sạn phía sau lầu đã đổ nát Không chịu nổi gió nhẹt Âm âm sụt đổ Bụi mù tái khởi Bụi mù đang lắng xuống Tầm dương thành chủ giáo hoa Giới phu xuất hiện tại trong lầu Hắn nhìn Trần Trường Sinh nghiêm túc Nói ngài đã không cách nào thay đổi mọi chuyện Vì sao không để cho chuyện này kết thúc bình tĩnh hơn một chút Trần Trường Sinh cuối đầu không nói gì Tô Ly lần nửa gơ tay phải lên Trên vai hắn vỗ vỗ Cười nói ta là người như thế nào Tiểu hài tử nhà ngươi chẳng lẽ còn thật Chuẩn bị cả đời canh giữ ở trước người của ta ư Trần Trường sinh hiểu được ý tứ của hắn Khó nhọc dời sang bên cạnh Thời điểm đại liễn của Lương Vương phụ đến Hắn đứng phía trước cửa sổ Thương của Tiếu Trương đến Hắn đứng trước ghế. Mặc dù hắn ngã xuống cũng ngã ở trước ghế. Hắn đã tận lực. Hiện tại đến thời khắc cuối cùng. Vô luận là từ tôn trọng hay là nguyên nhân khác. Hắn cũng phải để cho Tô Ly tới đối mặt trận mưa gió này. Cho nên hắn tránh ra. Tô Ly ngồi trong ghế. Nắm hoàng chỉ tán. Nhìn Tiếu Trương trước mặt. Lương vương tôn trên liễn Mọi người trên đường Ánh mắt yên tĩnh Tràn ngập thần sắc bất cần Phản phất những người này cũng chỉ là đám tạp vụ Tầm dương thành thiên không trở nên u ám Tuyết giấy đã dừng Bỗng nhiên có mưa bụi rơi xuống Đường phố trong mưa bụi Yên lặng như tờ Thời gian rất lâu cũng không có có ai nói chuyện Tiếu Trương nghiên đầu nhìn Tô Ly Trong ánh mắt lộ ra chuyên chú cùng cùng nhiệt Trước nay chưa từng có Tự như đang thưởng thức một món đồ sứ danh quý Mà sau đó Món đồ sứ này sẽ bị hắn tự tay đập vỡ Trên mặt hắn giấy trắng bị nước mưa làm ướp Có chút biến hình Cho nên lộ vẻ càng thêm tức cười Càng thêm kinh khủng Sau một khắc Hắn hơi run rễ Thanh âm tượng như thanh sắc Không ngừng bị gõ Từ sau giấy trắng lộ ra Thật là có ý tứ Người như ngươi cũng sẽ chết Thời điểm nói ra Những lời này Thanh ôm tiếu trương càng thêm run rễ Rất kiếp động Lại có chút ít ngơ ngẩn hắn kiếp động bởi vì sắc tận mắt nhìn thấy Tự mình tham dự thời khắc chuyển hoặc trọng yếu trong lịch sử Mà nguyên nhân ngơ ngẩn càng thêm phức tạp. Tô Ly nhìn hắn tự như nhìn một con thú nhỏ bị thương Thương hại nói mỗi người đều phải chết Đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu Đều nói người điên có mấy phần giống ta Bây giờ nhìn lại giống kẻ ngu ngốc đến vậy Nếu bị người khác nói là ngu ngốc Tiếu trương tuyệt đối sẽ nổi điên Không đem đối phương đánh chết sẽ không ngừng tay Nhưng lúc này nghe Tô Ly nói Hắn ngay cả chút tức giận cũng không có Ánh mắt ngược lại trở nên vô cùng chân thành tha thiết Nói ngươi xem Hôm nay trình dân Vì Ê e, Đơn Cà Hơn Đơn Gơn Phải chút ít khốn kiếp cũng là chút ít tế vật Chết trong tay bọn họ thật sự không có ý nghĩa Tô Ly tức giận nói ngươi thật sự là ngu ngốc sao Chết ở trong tay ai cũng không có ý nghĩa Tiếu Trương ẩn ngực, nói ngươi xem ta như thế nào. Chết ở trong tay của ta dù sao cũng có ý nghĩa hơn. Trần Trường Sinh không nhịn được nói các ngươi làm vậy có ý nghĩa sao. Đều ở nói ý nghĩa, nhưng ý nghĩa lại không giống nhau. Tiếu Trương nhìn hắn. Ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Thanh âm như càng thêm điên cuồng Quát lên dĩ nhiên có ý nghĩa. Hắn là Tô Ly Làm sao có thể chết trong tay đám phế vật này Dĩ nhiên chỉ có thể chết dưới thương của ta Đúng vậy Ở rất nhiều người nghĩ đến Chỉ sợ không thể chiến đấu Trọng thương gần phế Tô Ly cuối cùng vẫn là Tô Ly Hắn tồn tại trên thế giới này chưa từng bình thường Làm sao có thể rời đi bình thường như thế Trần Trường Sinh không phản bác được Nhưng Tô Ly lại có lời để nói Ta phản đối Hắn nhìn đám người trong ngoài khách sạn Vô cùng nghiêm túc nói vô luận chết như thế nào Ta cũng không đồng ý Đường phố trong mưa lần nữa trở nên yên lặng như tờ Chẳng qua cùng không khí một khắc trước đã bất đồng An tỉnh giờ khắc này đến từ kinh ngạc Không phải tất cả mọi người đều đã được gặp Tô Ly Không ai nghĩ được Ly Sơn Tiểu Sư Thúc trong truyền thuyết lại là người như vậy Ở thời khắc cuối của sinh mệnh vẫn lộ vẻ tản mạn kinh bạc như thế Nào có nửa điểm phong phạm của nhân vật truyện kỳ Phản đối không có hiệu quả Lương Vương Tôn đi tới trong phế tích của khách sạn Nhìn Tô Ly trong ghế trầm mặt một lát rồi thi lễ một cái. Nói mười mấy năm trước ngươi giết 300 người vương phủ ta, nên biết sẽ có hôm nay. Sau đó hắn nhìn Trần Trường Sinh bên cạnh Tô Ly nói mới vừa rồi ta nói rồi, dùng mạng trả mạng. Đây là chuyện công bình nhất. Uống chi một mạng của hắn phải đền lại 300 mạng. Tô Ly đem tóc đen tán loạn đẩy đến sau vai, rất lơ định nói tụi ngươi nói lạc, nghe chữ lạc. Trần Trường sinh không khỏi nhớ tới lạc lạc. Sau đó nhớ lại tràn ám sát trong quốc giáo học viện. Nhớ tới ma tộc thiết khác. Nhớ tới hắc bào. Nhớ tới cuộc chiến đấu trên cánh đồng tuyết. Cho nên hắn vẫn kiên trì cho là chuyện này không công bình. Nhưng hắn đã không có năng lực để bảo vệ quan điểm của mình Mưa vụi chậm rãi rơi, bay bay, như tơ như sợi Mấy trăm ánh mắt nhìn khách sạn phế tức Nhìn Tô Ly trong ghế cực nóng nhưng hàng lạnh Khói ý lại vừa kín sợ Tô Ly tay trái nắm lấy hoàng chỉ tán tay phải thủy chung Không có ý tứ cầm chui tán Từ cánh đồng tuyết đến tầm dương thành Mấy vạn dặm gió cùng tuyết buổi cùng đường Mọi người đã vô số lần xác nhận tin tức kia là thật Tô ly quả thật đã bị thương nặng Không còn lực tái chiến Nhưng vẫn không có ai dám khinh thường hắn Mấy trăm năm qua Một lần mưa sát đáng sợ nhất của ma tộc Do hát vào tự mình bố trí cũng không giết chết hắn Người như vậy làm sao có thể chết một cách đơn giản được Kỳ tích tựa như chính là danh từ ông trời tạo ra cho người như vậy Đường phố tỉnh mịch không khí đè nén mà khẩn trương Không biết tiếu trương cùng lương vương tôn khi nào xuất thủ Vừa lúc đó có người đã tranh xuất thủ trước Một tảng đá bị nước mưa ướp nhẹp từ trên đường bay tới Đập vào trên mặt tô ly Ba một tiếng muộn hưởng Một đạo máu tươi từ trên tráng Tô Ly chạy xuống Trần Trường Sinh đã không còn khí lực giúp hắn đỡ khối đá này Tô Ly cũng không có khí lực đỡ khối đá này Thậm chí không thể tránh ra truyền kỳ cường giả một kiếm có thể chém ma tướng Một cái lít mắt có thể phá tụ tinh Hiện tại ngay cả một tảng đá cũng đã không cách nào tránh né Đường phố vẫn an tĩnh, nhưng không khí bỗng nhiên trở nên có chút không giống Trong mưa truyền đến một trận cười to Mọi người trông qua, phát hiện là người này là tinh cơ tôm tôm chủ Lâm Thương Hải Đúng là hắn ném tảng đá này Lâm Thương Hải nhìn khách sạn trên lầu Cười nói mang theo oán độc cùng khoái ý Tô Ly Ngươi cũng có ngày hôm nay sao Co như con chó Cũng biết né tránh tảng đá Ngươi hiện tại còn không bằng một con chó Trong mưa Tô Ly áo ướt đẫm Sắc mặt tái nhợt, Máu tươi đầm đìa Nhìn rất thê lương Nhìn hình ảnh này Mọi người mặc dù đều tới vết Tô Ly Nhưng tâm tình khác nhau Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.exe